Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị một đám đàn ông nhiệt tình vây quanh, không thể nào thoát thân được. tình mắt phát hiện ra Diệp nặc đang đi tới, thì lập tức giống như là người sắp chết đuối vỡ trục một cái phao cáo sinh, liền vùng chết, mà vươn tay cầu cứu với anh. Diệp Nạc vốn đang khó chịu trong người, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng chặt vật của cô, thì không biết vì sao tâm trạng lại trở nên tốt hơn. Chỉ thấy hai cánh tay anh ôm ngực, nhằn nhã tư thái đang đứng cạnh cửa, Bờ môi nở ra nụ cười nhạt Hình như đang muốn nói cho cô biết Phiền phức của mình thì tự mình mà giải quyết đi Từ mật biết anh chỉ muốn quanh tay đứng nhìn Lạnh lạnh nhìn kịch hay ở phía trước Biết anh đang muốn xem cô tự mình giải thoát như thế nào Thì trong lòng cô lại nổi lên một trận lửa tức giận Mắt đẹp lay động Cô đột nhiên cười đến hít cả mắt Các anh đừng có hỏi em nữa Trong lòng em chỉ có một người Chỉ có anh nọc mà thôi Đột nhiên hai tay cô nâng lên qua mặt Nói ra những lời này Bộ dáng vừa dịu dàng nũng nịu lại vừa thẹn thùng Mà mọi người nghe xong đều thất kinh Cái gì? Nhưng mà anh ấy nói em chỉ là em gái nhà bên thôi mà Hà nữa anh ấy nói Bạn gái của mình sẽ không có một chút quan hệ gì với em cả Các người đang qua lại thật sao? Có trách anh ta vẫn không quen bạn gái nha Thế ra anh ấy không chịu đem em giới thiệu với mọi người Là vì bản thân mình đang trâu già mà gặp còn non đó Trong nghe mắt oán ký dâng lên khắp nơi Diệp nặng nghe được những lời thế này thì suýt chút nữa tức đến hộc máu. Anh hung tận nhìn chằm chằm vào người đang cười dướng. Chỉ là một câu nói của cô đã làm cho anh thê thảm Coi như là em lợi hại. Anh im lặng dùng câu hình để nói với cô. như nhau mà thôi. Cô cũng dùng câu hình mà nói với anh. Có thói quen trở thành tiêu điểm của mọi người. Từ mặt trở nên đắc ý, mỉm cười đầy ý xấu Sau khi sóng gió trong phòng nghỉ ngơi lắng xuống, Diệp Nặc chính thức tuyên cáo thân bại danh liệt ở trong công ty. Thật ra, như vậy thì cũng không tệ. Chỉ là mặc kệ anh nói hết toạc môi, giải thích với mọi người rất là nhiều lần. Anh không phải là trâu già gặp còn non, không có qua lại với em gái hàng xóm 19 tuổi. Thế nhưng không có người nào lại chịu tin tưởng anh cả. Bởi vì mọi người đều làm trong ngành khoa học, khoa học quan trọng là chứng cứ. Mà ngày đó tất cả mọi người đều chính tai nghe, từ mật từ trong lòng nói, chỉ có một mình Diệp nặng. Xinh đẹp như tử mật Lại bị một người đạo mạo nghiêm trang độc chiếm Khiến cả căn phòng âm dương mất cân bằng kia Cực kỳ là không cam lòng Liên tiếp kêu gọi trời đất hô to diệp nặc dám đổ dẫn người ta Đã như vậy lại còn cố ý Đưa bạn gái đến kích thích bọn họ nữa Vì vậy trăm miệng cũng không thể nào Bào chữa được Tâm tình kém đến cực điểm Đem tất cả tức giận Trút lên đầu của cái tên gây đầu so là tử mật Đến mấy ngày nay vẫn không chịu để ý đến cô Tuy rằng ngoài mặt từ mặt xa phơ không thèm để ý, nhưng trong lòng lại bởi vì dịp nặng mà lạnh nhạt với mình mà khổ chờ không thôi. Bị lạnh nhạt mấy ngày, cô phiền não mà tự nhốt mình ở trong phòng, cho dù cha mẹ đến nói như thế nào, dụ dỗ, dỗ các kiểu. Nói đúng ra là khuyên cô đi xuống lầu đánh đàn cho bọn họ nghe, thế nhưng cô vẫn là bất động. Hai người cảm thấy cô là lạ, làm thế nào cũng không hỏi ra được nguyên nhân. Chỉ có thể im lặng quan sát, than thờ cho tiếng đàn piano tốt nhưng lại bị phủ bụi từ mặt à, con thật sự là không muốn đánh đàn sao? Cha mẹ sẽ rất là buồn đó." Mẹ từ gõ cửa phòng của Từ Mật lần thứ n mà cất lời. "Tay của con hơi đau, để hôm khác đi mẹ." Từ Mật nhìn móng tay vừa mới được sơn nước dưỡng móng, cẩn thận từng ly từng tí thôi, đã thổi cho nó để mau khô. Mới từ phòng tắm ra ngoài, trên người chỉ vẹn vẹn có một chiếc khăn tắm lớn bao bọc, tóc cũng dùng khăn lông thật dày quấn ở đỉnh đầu, ngồi xếp bằng ở trên giường, giống như là các nhà sư Ấn Độ. Vậy thì khi nào con có thể đàn cho cha mẹ nghe được chứ Con trở lại cũng hơn một tháng rồi Nhưng cha mẹ chưa nghe con đàn một lần nào cả Một hai tháng không luyện đàn Sau khi trở về trường học Sẽ không bị cứng tay chứ Mẹ từ nghĩ biện pháp mà khuyên cô luyện ngón tay Sẽ không đâu ạ Cô chuyên chú tiếp tục bôi vẽ ngón tay của mình Mẹ tư lại thở dài một cái Lại một lần nữa tà tơi quay về Dụ dỗ thất bại Nghe tiếng bước chân của mẹ xuống lầu Thì động tác dẫn móng tay của từ mật dừng lại Cảm giác viện não dâng lên bao vô lòng cô. Cô phải nhanh chóng tìm chuyện các đề làm phân tán được chú ý. Nếu không cô sẽ không chịu nổi. Quay đầu lên máy tính cô nhảy lên, chạy về phía bên cạnh bàn mà mở máy vi tính ra. Cô nhịn không được nắm con chuột chờ máy tính khởi động, rồi sau đó thuần tục vào Internet đăng nhập để chat webcam. Qua thật lâu đối phương mới đáp lại. Có chuyện gì thế? Diệp nặng thối mặt xuất hiện ở cung hình chat webcam, Anh đang mang kính, có thể thấy rằng anh đang đọc sách. Anh đang có chuyện gì bận không? Cô đột nhiên giật mình cất lời. Bộ dáng Diệp Nạc đeo kính, có một chút giống nam tài tử Hàn Quốc Bê Trong Trôn, chẳng những là vô cùng tuấn tú, mà cả người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net